Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nếu nàng không đi làm, mẫu sẽ gọi lại đây và lại thêm một chuyện làm buồn lòng Lam. Cúc loay hoay không biết tính sao, nàng đứng dậy, vào lấy chiếc gối đặt ở đầu sofa và dỗ Lam nằm xuống. Thôi, chị nằm nghỉ đi. Ừ, em nằm luôn còn này với chị nhé. Cúc lại vô phòng ôm chăn gối ra chảy ngay giữa nhà. Nàng ái ngại ngồi nhìn Lam, chờ cho tiếng khóc ngưng hẳn. Cúc mới thở dài, nằm xuống. Buổi sáng thứ năm, Mẫu đến phòng mạch, đã thấy có người đứng chờ để trao tận tay rằng lá thư cúc hờn. giật mình đi vội vào phòng riêng xé ra coi. Chỉ còn một ngày nữa, sáng mai ngủ dậy là cúc và Mẫu sẽ khởi đầu hành trình bước vào khúc dãy mới đầy màu hồng tình ái. Chuyện gì mà cúc phải viết thư rồi lại nhờ người mang đến? Sao cúc không phôn cho chàng? Mẫu run run lật trang giấy và ngồi xuống ghế nhẩm đọc. Anh Mẫu Em viết thư này để xin lỗi Là Em đã quyết định hủy bỏ chuyến đi cùng anh qua New York Lý do duy nhất là Em thấy việc đó không đúng Có cái gì em cảm thấy sai Khi em đi với anh như vậy Anh giận em thì em đành chịu Nhưng Em không thể đi được Xin anh bình tĩnh đọc hết lá thư này Anh sẽ hiểu em Anh ơi Em quen anh, khởi đầu chỉ hoàn toàn là do em đùa giỡn Muốn chọc tức chị Ngọc Sau khi con Hằng, em của em bị chị Ngọc cho nghỉ việc Từ sự đùa giỡn ấy, dần dần hoàn cảnh đưa đẩy Để anh với em gặp nhau, thân nhau Và có lúc đã tính đến chuyện lâu dài với nhau Nhưng đêm hôm qua em nghĩ lại, em thấy hối hận lắm anh là một người có địa vị và nghề nghiệp cao trong xã hội. Chị Ngọc là vợ anh đã hơn 10 năm, từng chia sẻ ngọt bùi với anh, từng nối anh khi anh đi cải tạo, lo cho anh khi vượt biển và nhất là khi qua Canada đi làm nơi anh học lại bằng bác sĩ. Rồi lại còn hai đứa con của anh nữa. Lúc nào cũng cần có anh và chị Ngọc bên cạnh. Bây giờ chỉ vì em mà mái ấm gia đình của anh tan nát. Em Em không thể làm như vậy được. Lương tâm em không yên ổn mà mọi người sẽ chửi dù em là phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Thôi thì anh cứ coi như mình không quen nhau, chưa gặp nhau bao giờ. Và lại, tuy anh và em có gặp nhau vài lần, nhưng cũng chỉ là nói chuyện với hai người quen chứ chưa có chút gì quá trớn để anh và em phải ân hận. Em chúc anh luôn luôn khỏe mạnh Và nhất là có cuộc sống hạnh phúc bên cạnh chị Ngọc và hai cháu Đọc xong thư này Anh đừng điện thoại cho em hoặc đến gặp em nữa Dứt khoát là em không nói chuyện vanh nữa đâu Anh cho em gửi lời thăm chị Ngọc Cúc Xem xong lá thư Mẫu ngồi thường người Mặt tái nhợt Mắt lạc thần nhìn ra cửa sổ Dĩ nhiên mẫu hoàn toàn không biết việc Ngọc Đã đến tận nhà năng nghỉ Cúc. Lại còn yêu cầu Cúc đừng cho Mẫu biết chuyện đó. Mẫu chộp điện thoại run run quay số gọi Cúc ở sở. Đoán trước là Mẫu, Cúc nhắc lên lạnh nhạt nói vài câu rồi tìm cách Cúc máy. Mẫu là người đứng yên, không biết tính sao. Mới quen Cúc nhưng Mẫu cũng biết tính nàng, là người nặng tự á và có lý trí mạnh. Chàng chỉ không hiểu nổi tại sao, mới cách đây hai hôm, Cúc còn rất hâm hở Mà nay đã thay đổi hoàn toàn Bên ngoài Bệnh nhân ngồi đợi đã khá đông Nhưng mẫu chán nản không thèm bước ra Bao nhiêu kế hoạch Bao nhiêu phát họa cho tương lai Đi nốt đoạn đời với cúc Bỗng dưng trở thành ảo tưởng Thôi thế là hết Từ nay chẳng đành quay về với Ngọc Nép mình sống lặng lẽ cho đến ngày Xui tay nhắm mắt Mẫu thở dài não nguồn đứng dậy tiến lại cửa sổ nhìn ra. Bên kia đường ở tiệm bán hoa quen thuộc, những chậu cúc vàng vừa được bày ra, giật lên một màu ấm dấy nắng chan hòa của buổi sáng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net